Mời các bạn tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện. Tác giả Faye Ferrer qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Long John Production. Chương 44: 5 năm. Người ta nói trời tính hơn người, nhưng vốn trời nào biết tính toán sắp đặt. Chỉ là con người chúng ta không thể chịu được thất bại trong cuộc sống, vì thế quy tội cho ông trời. Mọi kết quả ngày nay, suy cho cùng cũng từ những hành động trong quá khứ của chúng ta mà cấu thành cả. Vì thế, cái năm năm này xét cho cùng cũng là do hai nhân vật chính của chúng ta mà ra. Năm năm, nói ít cũng không ít, mà nói nhiều cũng chẳng nhiều. Nhưng đủ để thay đổi một con người, hãy ra bề mặt của con người đó. Lorenzo da Costa chính là một trường hợp như vậy, nhớ đến vương quốc điện tử Costa, không ai ngờ, không ai lại không ai biết, đến người cháu trai đích tôn của ngài. Rodrigo da Costa là thiên tài, là huyền thoại sống. Bất ngờ xuất hiện trong gia tộc của da Costa sau một tai nạn xe cô thập tử nhất sinh. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Lorenzo đã nhanh chóng chiếm hữu gần hết sự tin tưởng của chủ tịch công ty điện tử Costa. Vốn mấy lâu là một lão già tính tình cọc cằn khó lòng gần gũi. Bạn hiểu biết về tài năng theo lược của mình, kẻ mang trong người hai dòng máu Á Âu, trong vòng 5 năm không những đã tân trang bộ mặt và cõi của đế quốc xa mà còn khói trương tầm phát triển sang các lĩnh vực thương mại và công nghệ ô tô, góp phần đào tạo nên một trường thuyết chấn động toàn châu Á. Ấy vậy mà Không có một ai biết đến quá khứ của vị đế vương tương lai này Đến dựng mạo cũng không được công khai rầm rộ Số người gặp qua Lorenzo Da Costa vượt không quá 10 đầu ngón tay Phần lớn chỉ biết anh là cháu thất lạc lâu năm của ngài chủ tịch Trôi nổi đau đó Bên kia đại dương trùng trùng suốt 22 năm đằng đẳng Người ta nói anh vốn dĩ là vị vương tử, được nhận nuôi bởi một Hazo giàu có của vùng Trung Đông. Có kẻ lại bảo, người cha Đông của anh là bậc hậu duệ dòng dõi, hòn triều, đời nhà Thanh, Trung Quốc lần lẫy. Cũng có giả thuyết anh chính là tội phạm tri nã khắp toàn châu Á, kẻ đã thẳng tay, ám sát cha ruột mình, nhân vật cầm đầu tổ chức buôn bán vũ khí lớn nhất châu lục. Nhiều tinh đồ mập mờ đã được thiêu dệt xung quanh con người này, thế nhưng đến cuối cùng chỉ duy nhất một điều là chắc chắn, dù có là vua hay trộm, một khi Rodrigo da Costa đã dương cánh ra bão bọc không ai trên khắp châu Âu, lại dám cãi gan khiêu khích tính xác thật của những lời ông chính miệng đề phát, và vì vậy Lo, Lorenzo đến cuối cùng thì cũng chỉ là Lorenzo mà thôi. Là một Da Costa Như thế đối với kẻ đứng đầu dòng họ lâu đời của nước Ý này Đã là quá đủ Năm 23, Lorenzo Da Costa Tiếp nhận quản lý Costa từ một ông già yếu của mình Phá vỡ khuôn khổ truyền thống Để tiếp nhận sự xác nhập của một số công ty con chính thức biến công ty chuyên ngành của gia tộc thành một tập đoàn đa lĩnh vực chủ yếu về điện máy điện tử và công nghiệp ô tô. Hai tháng sau, Vương Tử Đế Quốc Costa bất ngờ kết hôn cùng Simona Rorić, kẻ cỡ thừa tập đoàn tài chính Banca Monte lớn thứ tư nước Ý. Hai năm sau, họ ly dị mà không rõ nguyên do. Sau đó, đến đúng 2 tuần, Banca Monte dẫn dưng bị có tem mua đức. Simona uống thuốc ngủ tự vẫn. Các cổ đông lớn nhỏ kể thì bán tháo bán chạy cổ phần của mình cho Costa, kể lại tuyên bố phá sản một cách bí ẩn, một số khác mất tích không rõ nguyên do. Việc này đã được xếp vào một sự kiện đồng trời khó hiểu nhất từ 6 năm trở lại trong lãnh vực ngân hàng khắp châu Âu. Một số còn gán cho cái tên tiêu biểu hiện tượng Banca Monte để ám chỉ sự sụp đổ chống vánh của một kẻ đối quốc ngân hàng có star được nước tục chèn ép, lần lượt thu mua các công ty lớn nhỏ khác nhau, có liên can đến Banca Monte, nhưng lại không hề bảo dưỡng hay tiếp tục phát triển, mà cắt xé ra từng mảnh nhỏ để bán vào tay của các tài phiệt hấu, hấu đói đã từ lâu nuôi mộng bành trướng thế lực. Việc này không biết đã đẩy biết bao người đến bờ vật của thất nghiệp, ngành kinh tế nước Ý một phen dao động, nặng nề, phong cách làm việc tàn nhẫn dứt khót, có phần bá đạo mập mơ, không biết đã giấy lên, biết bao làn sóng tranh cãi từ dư luận, trong và ngọi nước. Rodrigo, trước đây, tuy cây cú khắc nghiệp, xong ít ra còn hạn chế bản thân trong sự thật sự cho phép của lương tâm người cháu được mệnh danh là thiên tài này của ông mặt khác đến cả chữ lương tâm hắn còn hắn cũng không còn để đánh đánh vần thế nào đây là lời nói đùa mang tính giải trí của giới danh nhân châu âu Vậy mà, một năm rưỡi về trước, khi bắt đầu gia nhập vào ngành công nghiệp ô tô của nước Pháp, Costa đột ngột bỏ ra khoản tiền khá lớn để mua đất và tiếp quản thay thế mỗi sẽ bán đi. Ba T-Series, một công ty ẩm thực nhỏ, đang trên đà trượt dốc, thuộc miền đông của Paris. Sửa lỗi nhận mang đến, không chiếm được, đến một phần hai tổng thu nhập, một chi nhánh nhỏ của Costa tại... Piano. mãi đến ngày nay cũng không ai hiểu vì sao vương tử này, vì lý do gì mà lại chạm vào lãnh vực chẳng liên quan gì đến đế quốc của mình. Các kẻ bảo anh nhất thời lỡ bước, thiên tài, Âu cũng có lúc phạm phải sai lầm, xong đó là cách nghĩ của riêng họ mà thôi. Ở cái tuổi 27, Lorenzo da Costa đã nghiêm nhiên. Đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp Đưa Costa đến vị trí hàng đầu của châu Âu Bản thân trở thành doanh nhân thành đạt nhất Trong thập niên trở lại của luật sử của nước Ý Đồng thời là bí ẩn nhất, tàn bạo nhất Hệt như cái cách người ta miêu tả trường thuyết vậy Xong, còn người ta càng nổi tiếng Thì càng thu hút nhiều phiền phức Tự tìm đến cửa, chủ tịch của Costa Ở thời điểm này cũng quyết định bắt đầu đối mặt với quá khứ gai tò mò của mình, hoặc vậy họ truyền giới truyền thông sẽ làm việc đó. Thế anh, một khi điều đó xảy ra, có khi sẽ đem lại tai họ vô bờ, mệt mỏi, có những chuyện mà trên con đường đạt đến danh vọng tộc cùng, cô người ta dễ dàng quên mất như bạn bè, gia đình chẳng hạn. Nhưng lại có những điều dù có ở đỉnh điểm thế giới cũng khó lòng gạt bỏ như tình yêu chẳng hạn hay thù hận. Mảnh giấy ố vàng, nhòm nát trong bàn tay buông lơi, tách cà phê uống dở lạnh tanh trên mặt bàn bề bụng giấy không biết đã bao nhiêu lần. Vì chủ tịch trẻ của đế quốc Costa đã ngủ quên lại trong gian phòng này trên chiếc ghế này trong giấc mơ này giấc mơ quyện đầy mùi men bánh và sữa ngọt nè nè qua đến mèo con nhất định phải mua quà cho em đó quà sao đôi mắt to tròn sóng sánh sắc nước trong một giây đã hít lại để lộ nụ cười thân thuộc đến nhói lòng đúng đi chơi xa thì phải có quà cho vợ chứ đi chơi ừ. em xem ra bảo anh mua quà chẳng thấy gì trao trứng cho tay ác rồi mồi đỏ hồng muốn miếm lại ra chiều khó xử lắm a vậy thì chỉ còn làm đúng ba việc mà em đưa ra là được nghĩ nghĩ một lúc để tránh người nào đó lại phiền phức dây dưa anh gật đầu đồng ý chưa đầy năm giây sinh vật nhỏ kia đã vùng dậy chạy dọc ngang tìm kiếm thứ gì đó đến lúc quay lại đã sẵn trên tay một mẩu giấy nhỏ và cái viết bi chói đỏ chói cuối xuống cô cầm cuộn ghi ghi chép chép Một lát sau, gắp mảnh giấy lại thành bốn, cọn gàng, đâu đó, rồi đút nhẹ vào túi anh. ấy cô vội vã, trồm lên, cản lại khi anh to nhón tay vào túi. Đừng xem bây giờ, qua đến đó hãy xem ha. Trâm thấy nụ cười bản lãng và vẽ mặt mong đợi của người con người đáng yêu, anh nhếch miệng cười, rồi vỗ nhẹ vào tay cô. Không phải là giỡn đau cô ham hở, má phụng phiếu nhớ là anh phải luôn làm những việc đó đấy không được ngừng làm đâu không được ngừng âm thanh rơi vỡ trên sàn khiến Lorenzo chạng tỉnh phát hiện ra tay mình đã vô thức hất đổ tách cà phê trên bàn thứ chất lỏng đang đúa văng ra tung tóe lan trên cả mảnh giấy vàng ố Nằm lẻ loi gần đó Nhanh như cắt Anh vơ lấy rồi vội vàng dùng tái áo Để thấm khô mảnh sấy Mặc cho kẻ phê thấm nhuộm đen Kẻ chất liệu vải đắt tiền Hành động gấp kết Nóng nảy không có chút gì Phong phong phạm chủ tịch thường ngày Động tác có hơi khựng lại Khi những dòng chữ đỏ chối dần dần Hiện lên trên mặt giấy nhăn nhăn Đến gấp sườn cũ Chứng tỏ bản thân Đã bị lật ra gấp lại vào nhiều lần. Ba điều cần thực hiện của vỏ ra chính luận: một yêu ái, 2 sáng ra nghĩ ba lần câu 1 3 đêm về nhân ba lần câu 2 Nhất là ngừng lại anh cười một nụ cười khô khan khổ não, thần ngã nhò ra phía sau tay gác ngang để chặn lại cảm giác cay nồng nơi khuya mắt giờ đây, chính vì không cách nào ngừng những việc đó nên mới thù cô như vậy hận con giường này 5 năm, năm 1825 ngày con số vượt trên 40.300 vậy mà vẫn chưa đủ để cảm xúc của anh lạnh đi Hay sao Họng quả thật là thứ chất đốt bền bỉ nhất Thù khiến yêu khổ cũng chẳng biết mệt mỏi Vì vậy mà Đến giờ phút này Những lúc không vướng bận ton tính mô mô Sự tồn tại của người đó Lại tràn ngập tâm trí Ngay cả khi gương mặt đã mở dần Trong thiềm thức Mùi hương ngọt ngại vẫn còn in đậm trong tâm Cảm giác da thịt mềm mại Ép kề vẫn còn khiến anh Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc đôi lúc ngồi họp trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đùa bỡn xa xăm của thiếu nữ nào đó dưới con phố ồn ào là cơ khả năng làm anh buông rơi sự kiểm soát nỗi nhớ ùa về như kim đâm vào tâm thức trì chiết và bút đau. Tại sao cứ mơ hồ về cô ký ức thành hành hạ của anh từ phút từng giây? Khi tỉnh táo vẫn chưa đủ hay sao Ông trời thật là ác nghiệt Còn định dạy vò anh bằng mỗi cách có thể Để ba lần Ba lần Lorenzo mạo hiểm Dẫn thân về châu Á Nơi vỏ da lâm le Trực trời lấy mạng Nơi ảnh hưởng của sự bảo vệ của cái tên Nơi tầm ảnh hưởng của sự bảo vệ của cái tên Dakota không tại nào Lăn áp nổi tội danh giết người Chỉ là để tìm cô nhưng vô dụng cô đã biến mất bốc hơi thể như chưa từng tồn tại hầm như nước ý mạng lưới truyền thông tại Việt Nam rời rạc đứt quảng đến thảm hại đất đai hoang vắng lại trùng trùng muốn truy lùng một con người cố tình không muốn bị tìm ra còn khó khăn hơn là nhặt kim trong bãi cát anh không hiểu Không tài nào hiểu nổi Vì cớ gì cô lại bỏ đi Vốn đã được đòn băng minh che chở Cô phải nên nán lại nơi đô thị An hưởng giàu sang mới đúng Vì lẽ gì mà chống vánh mất tích Chỉ sau một một tháng sau lễ cưới Tập đòn đòn hoa Vốn có hai tay mắt ở khắp nơi Trên đất nước nhỏ bé Vậy mà lục tung Lãnh thổ còn không thể nào tìm ra cô Đứa con gái đó rút cuộc Đang cho trời, đơn chơi trò chơi Hãy tim cho đuổi gì? Anh đã từng dộm nghĩ chuyện năm đó phải chăng là một vở kịch do cô dàn dựng để đuổi anh đi. Vì vậy mới từ bỏ đồn văn minh ngay sau khi anh rời khỏi. Nhưng ký ức về sự ca mặt của Văn Thành hôm đó đã đánh tan mọi nghi ngờ. Hay đúng đúng hơn là hy vọng. Anh không thể cho phép mình hy vọng nữa. Hy vọng làm mệt mỏi một con người niềm tin nào hy vọng có khả năng bóp nghẹt sự sống của người đó. Một khi... Nó đã được chứng thực chẳng qua chỉ là một ý nghĩ nông cạn hảo huyền nhất thời. Thù hận vốn vẫn là dễ chịu hơn một con người mà tìm mãi vẫn không ra, có khả năng đã không còn tồn tại trên đời này rồi. An Thi đã từng bình thản tuyên bố bên tai anh như thế. Nếu không phải vì mắc nợ cứu mạng của cha con nhà họ Đặng, Lordenzo đã sớm tấm khứ an thi biến khỏi costa vì câu nối vư vơ vô cùng trái tay đó xét lại cũng có phần không nỡ đặng hôn thi đặng an thi của ngày hôm nay đã không còn là một cô bé gượng gạo lận khận của năm năm về trước như loại bướm đêm lộng xác cô đổi thay có tinh thần cả tinh thần lẫn thể xác con người trở nên mạnh mẽ hơn xinh đẹp lộng lẫy hơn Và nhất là độ thẳng thường Giờ đã vượt qua cả thần tượng của mình nữa Đã có nhiều lúc Cách nói và dụng tâm tình cảm của cô Khiến anh cảm thấy phiền hà Xong nếu không có cô Ngày ngày, ngày bám riết Lo lên dô, Cảm thấy bức rối không yên Đó là vì anh đã yêu em rồi An thi mừng rỡ tuyên bố Và một ngày nắng đẹp Sự tự tin cuồn cuộn của cái tên Của cái Của cá tuổi 22 năm nổi ánh lên trong đáy mắt đen lấy Anh cười, nụ cười nhạt nhẽo Còn hơn cả sức nắng yếu ớt Của mùa hè Roman Nếu là võ chính luận Của 6 năm về trước Có lẽ đã không e dè Mà đồng tình với An Thi Nhưng Lorenzo của ngày hôm nay Đứng trước cô, ngồi hảo cảm ra Thì tất cả sự chiếm hiệu Cũng chẳng hề bị vấy động Anh thích nghi một cô Anh thích khi được cô đeo bám, quan tâm, săn sóc như một người vợ tận tụy, song tâm hồn lại hoàn toàn bình lặng khi các kẻ theo đuổi, truy cầu cô. Cảm giác này hệt như thứ anh sở hữu đối với đối với Yến Nhi. Trước cái ngày bản thân chính thức trải nghiệm sự cuồng nhiệt, nhiệt trong ánh nhìn gắt gao của một cô bé đuổi theo tình yêu bằng cả linh hồn, An Thi giống cô là giống đến không ngờ, không phải vẻ ngồi mà là cách nối năng sủng sự, sự. thuần thẳng, tính tình quyết liệt chua ngoa, khi đã phát ra cảm xúc của mình thì không hề né tránh hay giấu che. Dốc hết sức để đạt đến điều mình ước mơ. Hành động của An Thi Có khi còn gây hắc hơn cô, ấy vậy mà trái tim trai lời của anh vẫn không sao tìm được xúc động, dù là nhỏ nhoi của cái tên võ chính luận si khờ trước hai chữ đau tim ngày nào. Có lẽ những con người như võ gia chính luận sinh ra vốn để yêu một lần và thù một kiếp, nói còn nói gì được nữa bản thân anh tự hiểu, khư khư giữ lấy an thi bên cạnh cho đến cuối cùng cũng chỉ vì... Không thể buông bỏ một bóng hình nào đó, vốn là muốn níu giữ một chút từ con người thấm trị cảm xúc cả đời của mình mà thôi, nếu không thì đã sớm kịp khỏe vì yêu thù lẫn lộn. Anh không tin con người này không còn tồn tại, đúng hơn là từ chối tin vào điều đó, nguồn gốc của mọi oán họn. Yêu thương nơi anh, thứ đã theo túng cuộc đời anh, biến chất con người của anh đến thảm hại, lẽ nào lại biến mất dễ dàng như thế. Ngay cả quyền biến mất, anh nhất định cũng không cho phép, cho đến khi con người đó trả xong món nợ đời này. Nghe mắt lại nhìn đồng hồ đeo tay, lo Genzo trong một giây, bỗng trở nên tỉnh táo, vẻ mệt mỏi bị cuồng quét. Trong ra... Ra vẻ mệt mỏi bị cuốn quét ra khỏi biểu cảm một cách trực để trên gương mặt lúc bấy giờ khi tràn ngập sự háo hức, khó bề kiểm soát. Còn người ta khi mục đích bấy lâu, theo đuổi, đã gần kề, đều có khả năng trở nên như vậy dù đó là hầu bán nghèo, dù đó là hầu bàn, nghèo hàng hay chủ tịch của một đế quốc công nghiệp hùng mạnh tay ang xuống lúc đỏ của điện thoại trên bàn, Lorenzo ung dung đứng dậy, khọt vào AES giọng điệu điềm tĩnh vô cùng, trả hẳn với sự gấp rút trong hành động của chính mình, tổng giám đốc Volga tại Mỹ đã đến. Thưa chủ tịch, máy bay vừa đáp cách đây 10 phút, tôi đã cho người đón ông ta về tổng công ty rồi. Không cần, anh nói, đầu khẽ khẽ nghiêng để thư giãn gân cốt không đưa về tổng công ty sao? Vậy ý ngài là nơi nào? Mắt nâu nhạt phút chốc đã chuyển sắc âm u, cho Khôi hài lộ rõ trong giọng nói, ương nhã, đều là bạn cũ cả, đưa anh ta thẳng đến trường bắn.